các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quần của những người thiếu nữ áo đỏ thắm đang bị treo cổ lủng lẳng. Ai đều đang thần người kinh ngạc thì bất chợt Môn Thượng thét lên. Vì góc đá kia của người, tất cả đều giật mình vì tiếng thét lớn ấy. Họ liền theo dõi theo hướng tay Môn Thượng đang chỉ về quả thật nơi đá hình bán nguyệt có bóng người lùn tùm lẫn giữa khói sương đang ngồi khoanh chân như một pho tượng. Là khả gì?" giọng ông Quật như, như khúc vì ông nhận ra đó là kẻ thù năm xưa của mình. Không thể để chậm trễ hơn ông quân liền hét lớn: "Móng, tất cả tập trung, tiêu diệt hắn." Sau ông quân vừa dứt thì Khả Luân đã điên cuồng lao đến không chần chừ thêm một khắc, dòng máu trong người lư ngạn cũng đang sôi lên rùng rùng. Ảnh lao theo Khả Luân, Về phía trước bóng đỏ, đè quyết một mất một còn với hắn. Sau hai bước chân ấy tiếp tục là hàng loạt những bước chân khác vụt chạy theo, tất cả ai nấy đều như một kẻ điên khát máu, họ không còn gì ngoài sự hận thù tột cùng. Dành cho kẻ biết gì kia Khá đang ngồi để chờ đợi khoảnh khắc Ánh trăng vẹn tròn Và cái khoảnh khắc ấy như đang dần tiến đến Những bước cuối cùng của nó Nhưng sự gào thét điên dại Của nhóm Lai Lâm khiến Khá không còn tập trung nữa Hắn nhìn lại phía những bước chân Đang ẩm ẩm lao đến Thì lòng không khỏi bất an Ngước nhìn lên mặt trăng đang đỏ dực Khá Di Hiểu rằng định mệnh ấy đang gần kẻ Nhưng đám người kia bỗng dưng xuất hiện Ngay tại cái thời khắc quan trọng ấy Điều đó không khỏi làm cho Khá Hắn bật dậy gà to Làm rung truyền cái lòng điệp cốc Giỏi lắm Ta chưa tìm các ngươi thì các ngươi đã vội tìm đến đây Hay đến đây Ta sẽ cho tất cả các ngươi chết không toàn thích Gà gì với giật lời thì khả luân cũng đã kịp sung tới trong người muốn được mang dòng Màu con nhà võ nên khả luân chiến đấu Như một chiến binh thực thụ Nhưng không chỉ có riêng chiến binh ấy Vì những người khác cũng đã áp sát lại gần Và tạo ra một cuộc huyết chiến sinh tử vô cùng ác liệt Tiếng giao kiếm đụng chạm vào nhau lẫn trong tiếng gào thét đang rưng lên đầy khắp trong lồng điệp cấp. Cả một vùng không gian bất tận đang đỏ rực liên tiếp vọng lên tiếng kêu ai oán của những âm hồn, rồi nó sọc thẳng vào con tim của Kiều Vi, khiến được cô bỗng thấy như đau nhói, khẽ đưa tay lên ngực, vì lên tiếng hỏi, nhưng xung quanh cô chẳng còn một ai cả, Hiểu mẫn cũng vì lòng căm hận và lao đi chiến đấu. Mà nó quên đi mất một điều rằng giờ đây Kiều Vi đã bị mù, lòng lo lắng vì không biết sự việc đang trôi đến thời điểm nào, Kiều Vi điên loạn cất tiếng Nghiêu sung Nghiêu Sùng anh ở đâu Một bàn tay âm hạp khẽ Nắm vào bàn tay Kiều Vi trong những phút giây bất diệt ấy Rồi một giọng nói vàng lên Anh đấy Nhận ra là Nghiêu sung Kiều Vi vội vàng lên tiếng Anh anh hãy mau đưa em tới Điểm âm dương trên vết đá hình bất nguyệt ố đi Được rồi Nghiêu sung nắm tay Kiều Vi rồi lao bút Đến bên phiên đá hình bất nguyệt Khi vừa đưa Kiều Vi đến điểm âm dương trên phiên đá Thì anh ấy không khỏi ngỡ ngàng Vì ở nơi chính huyệt ấy Có một người thiếu nữ Đang nằm im và đập Xung quanh cô là hào quang đỏ rực như mùa hoa gạo chính Ngưu sùng chết điếng người Vì anh mới nhận ra được Người con gái đó chính là Lê Ngạn Dương Trời ơi Lê Ngạn Dương sao nàng lại ở đây chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng lại chính là người được lựa chọn Để dẫn đường cho ma lực của lời nguyện đó hay sao Vậy thì thân xác của ta Thân sắc của ta chắc đã bị tên Kha Di kia Xẻ ra thành muôn ngàn mảnh rồi hẹn gì mà ta lại đau đớn đến Tưởng chừng như không thể phục sinh được Nhưng cậu nói cậu kiểu sung đã vô tình lọt thẳng Để tay kiểu vì và điều đó Nhưng khiến cô có phần hoang mang hơn Miệng cô rù rùn lập nhật Lý, lý ngạn sướng cô ở đây sao Một phiên bản được tách làm hai Một của quá khứ, một của hiện tại Một không có trái tim, một có trái tim Một còn sống, một đã chết Một đa tình, một si tình Một lẫn truyền cho ma lực Một lại đang hóa giải ma lực Và cả hai cùng chết vào ngày 16 tháng 8 Khi vừa tròn 26 tuổi Trời ơi số phận là như vậy sao? Trong vành khắc ấy kiểu vi cảm nhận của muôn ngàn vết cắn của thời gian đã cấu xé và thầm tâm lẫn thể xác của mình. Xung quanh, những tiếng kêu than vẫn ngân vang đầy điệp cốc Ngược nhìn lên bầu trời bằng đôi mặt mồ lạ kiểu vi khẽ cười với cô chàng biết hình ảnh của thời khắc này nó đang diễn ra như thế nào nữa. Đọng đầy trong đôi mắt của cô chứa bóng tôi và những chuỗi ngày ôm ấp những khát vọng mỏng cô, đang suy tư những điệp khúc vu vơ ấy thì bất chợt một tiếng gầm rú vang lên ghế rạ. Mặt trăng bóng đỏ lẻ hơn bao giờ hết. những bóng ma thì đang kêu thét lên kinh hoàng. Điều đó làm cho Kiều Vy hiểu rằng cái thời khắc cuối cô ấy cũng đã đến. Nhảy khép hai hạng mi lại, Kiều Vy liền lấy trong túi ra chiếc châm đá nằm sửa của những ảnh dược mà Nghiêu Xu nó tặng nó lại cho cổ Ngước lên trời cao như muốn rũ bỏ hết những sầu lo phiền muộn. Miệng khẽ nở nụ cười xót hận với thế gian. Kiều Vy liền đâm thẳng chiếc châm đá ấy vào đúng nơi trái tim của mình đang rung đập ầm đã nhọnạt xuyên thùng qua lớp áo trắng độ của kiểu vi rồi lao đúng đến cái nơi cô đã chọn trong khoảnh khắc giấy tra tiêu nghe chuyện hot nhất tại đọc